Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Được luôn, tại vì con thấy rõ ràng cái ánh đèn ở tủ lạnh đó nó hắt lên tường là một cái bóng người phụ nữ và tóc cũng ngang dài và còn thấy cái tà áo dài bay bay nhẹ nhẹ đúng là hình ảnh của cái người phụ nữ mà cái chị Nhân Công đi làm đầu tiên đó gặp phải và kể lại cho con nghe. Rồi cái hôm đó đó, con và anh bạn làm chung. Khi mà vừa dọn dẹp quầy xong là hai anh em ngồi nói chuyện với nhau. Thì anh này cũng là một nhân viên mới vào, làm sau con có chừng hai tháng. Cái chỗ con làm, cái thiết kế là cái quầy bar thì nó nằm sát tường. Ở trước mặt nó có cái dãy ghế sofa, thì đằng sau ghế sofa là cái vách tường mà nó làm bằng kính. Cho nên nếu buổi sáng mà mình đứng trong quầy, mình nhìn thẳng ra phía trước, thì... Mình sẽ thấy ở ngoài đường luôn Còn buổi tối thì do cái quầy bar mở sáng đèn Bên ngoài tắt hết đèn Thì khi mình nhìn ra cái tấm cửa kiến đó Nó giống như cái tấm gương phản chiếu lại Mình nhìn vào cái tấm kiến đó Mình thấy những cái sinh hoạt ở trong cái bar của mình Con thì lúc đó đứng xoay lưng ra ngoài Mà mắt thì hướng vào trong Còn anh bạn thì đứng xoay mặt ở bên ngoài Mình nhìn về hướng kiến Cái cửa cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái Những cái tấm kiến đó lúc hai anh em đang nói chuyện thì tự nhiên cái anh bạn của con mắt thì trợn lên mà tai thì rung rung miệng thì lắp bắp rồi chửi thề ê má tao thấy có người ngồi ngay cái bàn đó kìa phải nói cái chỗ con làm giờ này đâu có còn ai ở tầng lầu này đâu vậy thì ai ngồi ở trên cái bàn đó mà cái anh bạn này nhìn vô kiến thấy thấy có người ngồi đó thì khi nghe ảnh nói vậy con mới chửi lại Con nói... Ê đừng có giỡn nha cha... Lát nữa anh về rồi... Còn có mình em ở lại trực đêm cho khách karaoke đó... Anh mới nói... Má nó tao thề là tao nói thiệt... sao mày tao làm con chó đó... Đêm hồi rồi giỡn cái gì thì giỡn chứ tao... Không có đem cái chuyện này ra đùa đâu... Con nghe anh nói với giọng chắc nịch là... Con bắt đầu thấy quéo rồi... Thấy hơi ơn ớn rồi... Nên con đi tắt máy lạnh... Mà lúc đó thì nhìn qua cái bàn đó... Thì không thấy ai ngồi hết... Mà không hiểu sao... Anh bạn của con đứng nhìn vô kiến mà thấy trong kiến có cái hình người đó, người phụ nữ ngồi chỗ cái bàn đó. Thì sau đó hai anh em tiếp tục nói chuyện với nhau chút ảnh hết ca rồi ảnh đi về. Lúc đó thì còn lại có một mình con. Con mới nhớ sực là lúc sớm đó bạn gái con làm phục vụ ở ngoài khi hết ca. Trước khi đi về còn có hỏi con là có ăn gì không? Muốn mua, mua, mua về để ăn. Thì... À, Sau đó bạn gái con đi mua hộp cơm về để mà hai đứa ăn chung. Nhưng mà khi bạn gái con mua hộp cơm về thì lúc đó con bận làm sa cho khách ở trên karaoke cho nên con nói bạn gái con cứ ăn trước đi, một lát con ăn sau. Thì bạn gái con mới mở hộp cơm ra rồi ngồi ăn. Và cái vị trí ngồi ăn đó ngay chỗ cái bàn mà Hồi nãy bạn con nhìn trong kiến thấy có người ngồi chỗ đó Về phần con đó Thì sau khi mà làm việc xong rồi con quên mất cái hộp cơm đi Rồi ra ngồi nói chuyện với anh bạn hồi nãy đó Rồi khi anh bạn con về con mới nhớ sực lại Thì bây giờ con mới đi ra là cái chỗ hộp cơm mà bạn gái con để lại Khi mà con đến chỗ cái hộp cơm đó Mà lúc đó có điều ngang là máy lạnh con đã tắt rồi, trước đó nửa tiếng rồi. Xung quanh là cửa kính hết, không có lỗ hở, thì không có thể nào mà có gió nó lọt vào trong được. Vậy mà trong khi con bước tới cái chỗ hộp cơm, thì ngay từ phía sau con có một hơi gió mạnh nó thổi một cái, làm gái con lạnh hết cả xương sống luôn. Phải nói da gà, da dịch con nó nổi lên hết. Khi con đến chỗ hộp cơm, Thì con mới hiểu và con hoàn toàn tin tưởng anh bạn con lúc nãy thấy có người ngồi ở đó là thật. Lý do là tại vì khi bạn gái con ăn cơm xong rồi không có đóng nắp lại mà vẫn mở nắp ra. Cái muỗng vẫn cắm trên cơm. Ngay cả tiền thừa thì bạn cũng để kế bên hộp cơm. Nhìn giống như là để cái hộp cơm đó mà cúng cho ai vậy không lẽ nào cái hộp cơm để đó mà có ai ở trong tiệm đến ăn cơm đến độ người bạn con đã thấy người đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện